Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là để bán lấy tiền may quần áo mà mặc Chứ có phải tính nuôi để mà bán tiêu xài đâu Mày đừng mà có nói lộn xộn Để đó mặc tao tính cho Tao biết rồi Trong ý mày là thấy tao Về tháng này tốn cơm của mày Nên mày phiền mày chứ gì Vậy chứ mày nuôi thằng nhỏ đó Sao mày không sợ tốn hả con chó Chị Thúy thấy mình nói Mà chồng không biết nghe Lại còn kiếm chuyện nói sóc lại mình như vậy thì thất vọng ở trong lòng, liền đứng dậy, bỏ đi ra sau bếp ngồi mà khóc, chứ không có dám nói thêm câu nào nữa. Tên Long không biết gọi đâu một người chịu mua lợn với giá khá. Thằng Khôi tuy thương con lợn quán, nhưng mà nghe bố nói bán thì nó không dám góp ý lên tiếng gì hết. Lại nghe nói bán cũng được giá thì chắc là có tiền, khỏi phải giáp quán nuôi chịu nữa, nên nó không hiểu tại sao mà mẹ nó buồn. Sáng ngày sau, Mặt trời vừa mới mọc thì thấy mấy người mập ú ở trần, tay lại cầm có một cái vòng với một cây đòn. Thằng Khôi rình xem thì thấy có một người đếm giấy bạc đưa cho bố nó, rồi thò vòng giật chân của con heo quấn chói lại rồi khiêng đi. Họ đi rồi, bố nó đưa cho mẹ nó một xấp giấy bạc mà nói rằng: "Đây đây, mày lấy đi trả nợ nần gì thì trả đi, còn lại thì để tao cất đây cho." Chị Thúy ấm ức mà không có làm sao được. Từ khi bán con heo quán, rồi thì tên Long ngày nào ăn cơm rồi cũng xách ô ra đi, khi trở về thì mặt mày đỏ như là tắc kẻ lửa, hơi rượu thì bay nực nồng. Tên Long đi chơi thì thằng Khôi ở trong bụng mừng thầm, còn chị Thúy thì lại buồn rầu không có muốn nói chuyện. Thằng Khôi không hiểu vì sao mà bố nó đi chơi mà mẹ nó lại buồn. Đến đêm thì nó nằm nghe hai vợ chồng cãi cọ với nhau. Chị Thúy tức nỗi ông chồng bán lợn, lấy tiền cho riêng mình để mấy ngày nay cờ bạc, rượu chè tiêu gần hết. Lúc ấy nó mới biết tại vì như vậy nên mẹ nó buồn bực. Thằng Khôi tính thầm rằng, nếu mà gia đình mình có thì mình kiếm mua con lợn khác cho mẹ mình, để mẹ hết buồn, để bố đi chơi, cho mình ở nhà thong thả. Tên Long về nhà ở chẵn 2 tháng, làm khó cho thằng Khôi làm buồn lòng vợ không biết ngần nào mà kể xiết. Một bữa tên Long đi chơi, chị Thúy ở nhà lấy áo quần rách đem ra, rồi ngồi dựa cửa mà vá. Thằng Khôi mon men ngồi một bên mà thỏ thẻ nói chuyện này, rồi hỏi bới chuyện khác. Trước sân gà vịt vắng teo, chỉ có một con lợn đen nhỏ, mới mua to bằng bắp chân thì nằm lim dim ở dưới sàn với con chó vàng ốm chơi sưng sườn, đi không có muốn bước. Ngoài đồng lúa lên xanh kịt, có mấy đám ruộng cấy lúa sớm đã lác đác chỗ bông. Chị Thúy ngồi vá áo mà mặt thì buồn rười rượi như cha chết, thằng Khôi hỏi gì cũng không nói, không muốn nói chuyện. Đến xế trời chuyển mây, trời răng đen kịt, gió thổi ồn ào như là sắp có bão. Thằng Khôi đứng bên hiên nhà cho vịt ăn, ngó vào bếp thấy mẹ nó lại khóc thì nó cũng ứa nước mắt, xong không có dám vào mà an ủi qua bữa sau, tên Long ăn cơm sớm rồi liền xách cái ô ra đi, không có hắn ở nhà. Mẹ con mới thong thả mà nói chuyện với nhau. Chị Thúy kể hết đầu đuôi việc Minh Nhặt được thằng Khôi lại cho nó nghe. Thằng Khôi tuy còn nhỏ, nhưng mà ăn khổ mặc rách dưới đã quen rồi, chẳng hề mơ ước điều gì cao sang. Bởi vậy cho nên nghe chị Thúy thuật lại chuyện của nó thì cũng sợ là mẹ không nuôi nó nữa, chứ chẳng hề có ý định tìm kiếm bố mẹ ruột hoặc may thân mình được sung sướng. Chị Thúy thuật chuyện rồi liếc xem thì thấy sắc mặt nó buồn, liền nói tiếp rằng: "Chiếc này mẹ không muốn nói chuyện đó cho con nghe, là vì mẹ nghĩ con nghe được thì con sẽ buồn. Bởi vì mẹ thương con nên dốc lòng nuôi con như con của mẹ vậy. Nếu nói ra sợ con bớt thương mẹ rồi, lại sợ con nói bậy bạ, cha mẹ ruột có tìm đến mà nhận lại" thì mẹ con ta còn đâu mà sớm tối bên nhau. Nay mẹ nói ra đây thì tại việc tình cờ làm cho con đã biết ngọn ngành rồi, nên mẹ không có còn giấu con được nữa. Tuy vậy, mà mẹ khuyên con đừng nên buồn, dù như thế nào mẹ cũng thương con. Dẫu ngày sau con khôn lớn, có tìm được bố mẹ ruột rồi thì con phụ bạc mẹ đi chăng nữa, mẹ cũng cam tâm, chứ không khi nào phiền trách. Thằng Khôi được nghe mấy lời này, thì nước mắt chảy dòng dòng, trong bụng muốn nói rằng, dẫu ngày sau mình được giàu sang đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng phụ tình lại mẹ, xong nó không biết phải nói làm sao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net